Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Riêng tôi tôi thấy được nhưng chồng tôi không thấy gì mà chỉ nghe ồn ào thôi. Xong rồi hai vợ chồng tôi nằm xuống mà ngủ tiếp rồi không còn thấy gì nữa. Mấy hôm sau tôi có kể cho chị Hương nghe chuyện này thì chị có nói Họ quý em đó nên họ mới mời em đi chơi lễ Phật đảm với họ thôi. Nhưng có điều cái khu phố mà em nhìn thấy nó không phải là khu phố bây giờ đâu chính là cái khu nghĩa trang mà nơi họ được chôn cất phải nói tôi sợ lắm nên mỗi ngày khi thắp nhang ngoài sân tôi có khấn xin đừng cho tôi thấy nữa nhưng mà dường như họ không nghe những gì tôi yêu cầu cho nên họ không có ý dừng lại đó và họ tiếp tục cho tôi được thấy nữa được hai ba hôm sau tôi lại thấy dẫn cái nhóm người đó nữa cũng là bốn năm người đó đứng trước cửa phòng nhưng mà hình như họ không có vào trong được họ chỉ đứng ngoài cửa hổng quắc quắc tôi ra để đi chơi với họ thôi lúc này thì tôi mạnh dạn từ chối tại vì tôi đã đi một lần rồi tôi biết rồi tôi không muốn đi với họ nữa với lại trong lòng cũng sợ đi ra ngoài nguy hiểm tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu tôi tiếp tục đi với họ tôi trả lời như thế này Tôi bận trong hai thằng nhóc này rồi Hôm nay không có đi được đâu Rồi tôi chỉ tay xuống hai đứa con tôi đang nằm bên cạnh Thì họ nhìn thấy một lúc Rồi họ cũng vui vẻ họ bỏ đi Chứ không có thái độ gì khác Sau khi tôi nói rồi Thì tôi tỉnh dậy Và nhìn hai đứa con tôi Nó nằm ở cái tư thế như lúc nãy Mà tôi nhìn thấy rồi tôi chỉ cho họ Rồi từ đó về sau Tôi không nhìn thấy nhóm bạn này nữa Coi như Tôi đã thoát Nhưng mà thật sự không phải như vậy Lần thứ ba tôi lại gặp Tối hôm đó Tôi đang ngủ Thì thấy dưới chân tôi cứ vướng víu cái gì Tôi mới ngồi dậy và nhìn thấy có một đứa bé trai Cũng khá bụ bẩm chừng hai tuổi thôi Nó đang leo qua leo lại trên hai cái chân của tôi Tôi biết rõ bé này không phải là người Mà nó là ma Cho nên tôi mới sợ, tôi sợ không phải vì tôi sợ cho bản thân tôi, mà tôi sợ đứa bé này làm cho hai nhóc con tôi tỉnh dậy. Mà hai nhóc con tôi tỉnh dậy mà thấy thì nó sợ, cho nên tôi mới kêu nó, con đi chỗ khác chơi đi, coi chừng hai bạn nhỏ của cô vậy bây giờ. Tôi nói như vậy mà nó vẫn không có ngẩng mặt lên cho tôi thấy, rồi nó lẳng lặng nó biến mất. Lúc này thì chồng tôi vừa vào phòng thấy tôi đang ngồi, mắt thì vẫn nhắm, mà không có nói gì hết. Nên ổng mới lai like tôi, ổng gọi, bà xã, bà xã, bộ mớ gì hả? Tôi giật mình mở mắt thì thấy hai đứa con tôi đang ngủ, cũng đúng cái tư thế mà khi nãy tôi đã chỉ cho thằng bé đó thấy. Lúc đó tôi mệt mỏi và tôi quảo với chồng tôi, tôi cự, mệt quá, cúng kính gì mà sao cứ quậy hoài. Mai mình hỏi chị Hương làm sao chứ mà trước giờ không cúng không kính đâu có thấy gì đâu. Sao bây giờ mà gặp như con bữa là sao? Tôi bực cúng một phần vì tôi phát hiện ra mấy đêm nay tại sao hai thằng nhóc của tôi cứ khóc hoài. Một đêm như vậy khóc ba bốn lần. Hôm sau tôi tranh thủ xong việc nhà rồi. Tôi gọi ngay cho chị Hương tôi kể lễ sự tình. Cũng xin nói rõ đây là chúng tôi có trả lễ đầy đủ cho chị Bằng cách này hay cách khác rất đàng hoàng và tôn tắc. Chứ không phải là không có. Thì lúc này chị Hương mới lý giải. Em cúng cho họ. Họ quý em nên mới rủ đi chơi vậy thôi. Chẳng những người lớn nha. Mà con nít nó cũng quý nó đi theo em nữa đó. Em cứ tiếp tục cúng đi. Rồi em tập tụng kinh. Em phải tụng kinh thêm cho họ nghe mà họ mới phù hộ cho em giàu có. Chứ mà em nhìn đi. Gia đình bên chồng em có ai dạo nức dách như người ta đâu. Tại mình không có biết cúng kính gì hết. Một năm đó người ta cúng ít nhất cũng cả chục lần. Rồi nào là mời nhà chùa về tổ chức cúng tại gia. Đó là chưa tính ngang, mình phải cúng ngày 16 ngang, 30 hàng tháng nữa. Phải nhớ, phải tụng kinh. Một ngày đó không có tụng nhiều. Chừng 8 tiếng thôi. Mà khi em tụng đó họ sẽ ngồi xung quanh em thì lúc đó em sẽ thấy là em nặng giai vì em đau đầu lắm nhưng mà không có sao đâu họ nghe để mà được siêu thoát nhanh hơn rồi họ phù hộ cho em nhiều hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc